Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có lẽ một phần là do khoảng cách thời gian khi còn thở bé bên nhau Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là sự dịu sàng chăm sóc mà anh dành cho cô Tuy anh không nói nhiều lắm Nhưng anh lại dùng hành động thực tế để biểu đạt sự quan tâm và che chở dành cho cô Cô thích nhất là được rút vào lồng ngực của anh Như là một con mèo nhỏ để anh vuốt tóc của cô, vần về má cô Anh thích cuộc sống này Thích vương dĩ cầm càng ngày càng vui vẻ, ngọt ngào hơn, thích cô tin tưởng anh, thích ánh mắt lưu luyến của cô khi nhìn anh. Ba ngày sau hai người trở lại đường qua ốc, viện trưởng vương đã chuẩn bị lễ lại mặt cho bọn họ. Thấy phòng tiêu giã tuy vẫn lạnh lùng trầm lặng nhưng đã dịu dàng hơn trước, ánh mắt đầy lại ý cười của vương dĩ cầm. Viện trưởng vương cuối cùng cũng đã yên tâm, những đứa con của bà hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của bà. Biết tình phòng tiêu giá và vương dĩ cầm phải rời khỏi đường qua ốc để đến Đài Bắc. Điềm điềm khóc đến tê tái lòng, ôm lấy chân của phòng tiêu giá không chịu bơ ra. Cuối cùng tiêu giá quyết định phải mang theo điềm điềm đến Đài Bắc. Viện trưởng à, người hãy yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho điềm điềm và giải đưa cô bé đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện một lần. Vương dĩ cầm chấn an viện trưởng vương đang lo lắng. Cô cũng rất là thích điềm điềm, không nỡ rời xa cô bé. Điềm Điềm đã trải qua hai lần phẫu thuật nhưng tim vẫn không được tốt lắm. Cô và Tiêu giá đã sẽ đưa Điềm Điềm đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tái khám xem sao. "Tôi được rồi, nhưng mà thực sự là phiền các con quá." Viện trường Vương nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì khóc của Điềm Điềm, cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của Vương Dĩ Cầm. "Viện Trừng à, so với những việc mà người đã làm cho chúng con thì chuyện này có đáng là gì chứ?" Vương Dĩ Cầm ôm Viện Trừng Vương cùng với phong tiêu giã mang điểm điểm rời khỏi trường quả ốc ra San ca dọc đường đi điểm điểm đều dính chặt lấy phong tiêu giã như là gấu coala ôm cây vậy dù thế nào cũng không chịu buông tay vui thú lớn nhất trên dọc đường đi của vương dĩ cầm chính là dụ điểm điểm ôm mình tiếc rằng đến tận đài bắc vẫn không thành công được ở bên cạnh tiêu giã thì cô bé chẳng muốn gì khác nữa chỉ cần được đi cùng anh nghe anh nói đã là đủ rồi sau khi bọn họ xuống tàu thì bắt taxi đến một khu dân cư cao cấp, cách Lưu Gia không xa. Phía ngoài nhộn nhịp, mà bên trong cô trung tâm lại tĩnh lặng. Lung trưng, lâu Gia cũng muốn mua nhà kết hôn cho cô và lưu đắc trí ở đây, nhưng vì quá đắt đỏ nên đành chịu. Tiểu giã ôm điềm điềm đang ngủ say. Nắm tay Vương viết Cầm bước vào khu nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi anh mở cửa đi vào cùng với Vương Dĩ Cầm. Sao anh lại có chìa khóa nơi này? Vương Vĩ Cầm tò mò hỏi, Lúc tiêu giá đang cẩn thận đặt điểm điểm lên giường Cô vừa mới đi xem chung quanh căn nhà Căn hộ và nội thất tuy không còn mới Nhưng vật dụng trong nhà và đồ dùng thì mới hoàn toàn Đây là nhà của anh Phòng tiêu giá dịu dàng đắp chăn cho điểm điểm ôm vương dĩ cầm ra ngoài Đây là nhà của anh sao? Vương dĩ cầm thoáng giật mình Nhưng lại mỉm cười ngay sau đó Vì cô cảm thấy bản thân mình thật là to gan chỉ dựa vào cái tên của anh và ký ức tuổi thơ trong đầu mình, cô lại dám cả cho anh. cô thật là muốn vỗ tay hoan hô dũng khí của mình đó. em xem còn cần gì nữa không? để anh kêu người mang đến. khi biết vương dĩ cầm phải về đài Bắc xử lý công việc, phòng tuế giá đã thuê người dọn dẹp nhà cửa, mua thêm đồ dùng ở trong nhà. đợi khi khác dở dả thời gian, anh sẽ gọi người đến và trang hoàng lại. anh vốn không có yêu cầu cao với cuộc sống. Nhưng anh muốn Vương Dĩ Cầm có một môi trường sống thật là thoải mái, không còn cô đơn vất vả thêm một ngày nào nữa. Cần gì em tự đi mua cũng được mà. Từ cửa sổ sát mặt đất của căn hộ có thể nhìn thấy tòa nhà công ty lưu thị. Đó là nơi cô đã ở mấy năm nay. Để nhanh chóng đảm đương những công việc đáng lẽ thuộc về trách nhiệm của lưu đắc Chí, cô không thể không cố gắng nhiều hơn người khác nên thường xuyên ngồi lại ở văn phòng. Phòng điều xã ôm lấy Vương Vĩ Cầm từ phía sau. Cùng cô nhìn tòa nhà lưu thị Mấy mấy năm trước tòa nhà này đã là tâm điểm một khô Nhưng với tốc độ phát triển kinh tế của xã hội bây giờ Tòa nhà lưu thị đã bình thường đến mức Lẫn tạp vào hàng nghìn tòa nhà cao tầng khác Lúc trước tòa nhà đó vốn là nhà của em Phương Dĩ cầm lấy gáy cọ cọ vào trong ngực của phong tiêu xã Cố tìm vị trí thoải mái Cô còn nhớ rõ ngôi nhà mà anh tiêu xã đã từng nhắc đến ngày xưa Anh tiêu xã có một ngôi nhà rất đẹp Trong vườn trông rất là nhiều hoa còn có 6 cây liệu chữu sai quả nữa lúc ấy cô rất là hâm mộ anh vì anh tiêu xã có ký ức về nhà của mình còn trong trí nhớ của cô thì chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net